Ba năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang, Không ngớt lo toan, Quên ăn bỏ ngủ. Ấm no đầy đủ, Cầy có công cha, Chẳng quản yếu già, Xanh nhai lam lũ. Quyết cùng hoàng vũ, Phẫn đấu nuôi con, Giáo dục vuông tròn, Đem đường học đạo. Đệ tử ơn sâu chưa báo, Hổ phận kém hiền Giờ này quỳ trước đài sen,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 Hơn cha như biển cả, Nghĩa mẹ tợ trời cao, Con khó thể đáp đền, Chỉ hết lòng hiếu thảo. Nguyện sống đời hiền thiện, Không thẹn với tổ tiên, Cả nhà cùng tu học, Niềm hạnh phúc vô biên. Có thần thờ cha mẹ, Nên thân nhờ sư trưởng, Dạy lễ nghĩa cho ta, Mới thành người cao thường,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 thấy đồng về tây xem trong cõi Phật tốt thay hoa sen đua nở tánh nay sạch trần hội này thấy Phật phân thân đặng nghe pháp nhiệm tinh thần sáng trưng quyết tu độ chúng phàm dân đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dày Phật thệ thiệt không sai cầu về tịnh độ ai ai tin lòng nguyện về tịnh độ một nhà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 tự tha đều thọ dụng biết trước giờ màn chung tâm còn không nào đúng thân con không bệnh khổ ý con không ngại ngùng di đà cùng thánh chúng nâng đóa sen vàng có mặt trong dây lát cùng lên đường thông chân sen nở là thấy Phật tịnh độ là quê hương cúi xin Phật giám, hành trì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 trang hòaa pháp thân phục nguyện anh Nammô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Namm mô đại Hiếu mục Kiiền Liên Bồ Tát công cha nghĩa mẹ tựa đất trời tình thương lai láng chẳng hề vơiù làng thắngg hội lòng con thảo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 Phát tâm tỉnh giác, lìa chốn u minh, khởi niệm từ bi, xa lìa nẻo ác. Tình sâu tam bảo, xin về cõi Phật an vui. Khắp nguyện, người mất siêu sinh, kẻ còn phúc lạc, Năm châu an định, bốn biển thanh bình, tình với vô tình đều thành Phật đạo. Nam-mô-a-di-đạ đảnh lễ ba ngôi báu. Con xin nương tựa Phật, bậc phước trí viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác ngộ pháp tâm lành. Con xin nương tựa Pháp, nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương tựa Tăng, đoàn thể sống an vui